Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kể xong câu chuyện, bỏ lực kết luận Lạ nhỉ, cô ấy về mà lại không ghé thăm thầy Nhưng mà tôi thấy thế cũng hay thầy ạ Chả ăn đời ở kiếp được với nhau Thì còn gặp làm gì cho thêm bận tâm Phải không thầy? Thông cười buồn Bỏ nói phải đấy Rồi bỏ bỗng đổi đề tài hỏi thông Quên không hỏi thầy Thế hôm nay thầy lên gặp cha có việc gì? Thông dè rặt đáp Vâng, cũng có tí việc riêng. Bó lực nói ngay. Chắc là chuyện thầy quen của hàng xóm con nhà ngoại đạo phải không thầy? Thông lại mở to mắt quay sang nhìn bó, giật mình hỏi lại. Sao bó biết? Hay nhỉ? Bó tài thật. Bó mà biết thì cả trại này biết rồi chứ còn gì nữa? Bó lực cười trấn an. <cười> cả trại thì không đúng, nhưng mà chắc cũng nhiều người biết. Thiên hạ đổn nhau nhanh lắm. Chả là thế này. Cách đây độ một tuần, bà Quản có lên trình cha. Thông sửng sốt ngắt lời. Thế thì khổ tôi rồi. Cái bà Quản này giỏi thật. Tôi ở mãi tận cuối trại, chả hiểu làm sao bà ấy biết được. Vừa nói, Thông vừa nghĩ nhanh đến bốn cô con gái, mận mơ tranh đào của bà. Và sực nhớ ra ít lâu nay, không thấy đào ghé thăm. Có lẽ vì đào biết Thông đã quen châm. Anh hỏi bỏ lực. Bà Quản trình cha, rồi cha có nói gì không bỏ? Bỏ lực phân trần, tôi chả nghe cha nói gì. Có điều hôm qua bà Quản và gặp cha thì tôi đang gấp áo lễ với khăn bàn thờ cho cha ở buồn bên cạnh. Tôi nghe tiếng được tiếng mất, nhưng xem chừng cha không phản đối gì cả. Cha bảo là đưa người ngoại đạo về làm con cái chúa thì càng tốt. Thông thở phào mừng rỡ và nói như reo. Vâng, bỏ nói phải. Cha mà phản đối thì cha đã gọi tôi lên mắng ngay rồi chứ đâu phải chờ hôm nay tôi lên... Trình với cha, bỏ lực nhận xét, tôi thì tôi đoán là tại cha xứ không phản đối, nên bà Quản cũng không có lý do gì mà phản đối. Nói xin lỗi thầy, cha mà không bằng lòng cho thầy quen cô gái ngoại đạo ấy, thì bà Quản đã làm toán lên rồi, phải không nào? Nói cho ngay thì bà Quản cũng là người tốt. Có điều bà đoán ý cha mà làm. Thành thử đôi khi cũng đi quá đà, nhưng cái tâm thì thẳng, cái lòng thì lành. Chứ không phải là người sâu Thông gật đầu đồng ý Rồi im lặng không hỏi thêm nữa Một lúc sau bỏ lực Vừa vớt rau vừa nói Nghe bảo uh, con gái thứ hai Của bà Quản mới có người đến xem mắt Con bé gì nhỉ Tôi đâu có nhớ được tên của đứa nào Thông cười Cô mơ Vậy thì cũng mừng cho bà Quản Nhà bốn cô gã được cô nào hay cô nấy Nói câu ấy thông thốt nhớ đến cái đảo lâu nay không ghé thăm anh nữa. Lòng anh thấy man mác buồn và tội nghiệp cho con bé năm nay vừa bước vào tuổi 17 đã chớm thất vọng vì tình. Rồi anh lại miên man và phỏng đoán rằng có lẽ bà Quản sắp gả chồng cho con nên tính tình bà trở nên dễ dãi không dòm ngó đến chuyện anh gian diếu với người ngoại đạo. Thật ra thì cả thông và bó lực cũng không hiểu rõ tâm trạng của bà Quản Vọng. Từ hôm cha Hảo rời chạy Bà đau xót khôn tả. Bà vẫn cho rằng chỉ vì cái tin đồn xấu về cha và cái phương mà cha rũ áo ra đi. Nghĩa là chính bà là người đã gây nên biến cố ấy. Chính bà là người có phần trách nhiệm rất lớn, khiến giáo sứ mất đi một linh mục khả kính. Hôm toàn trại tổ chức lễ tiễn đưa, bà xấu hổ không dám lên tặng quà cho cha. Nhưng bà đứng xa xa ôm mặt khóc. Nhớ lại hôm thông và vợ chồng Quỳnh đẩy bà vào xin lỗi. Cha Hảo đã nhân từ bảo bà. Bà biết lỗi như vậy là được rồi. Tôi không sợ những lời vu cáo. Tôi chỉ sợ những người vu cáo tôi sẽ mang tội với Chúa mà thôi. Chúa Giêsu lúc bị đóng đinh trên thánh giá, trước khi chết, còn ngửa mặt lên trời xin tha tội cho những kẻ làm hại mình. Lạy cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm. Chắc bà còn nhớ đoạn phúc âm ấy. Tôi chỉ là một linh mục hèn mọn của Chúa, cố noi theo hương Thầy Chí Thánh được chút nào hay chút nấy. Tôi mừng vì bà đã biết mình lầm. Thôi, bà về nghỉ đi, đừng bận tâm nữa, tôi không giận bà đâu. Thái độ của cha làm bà càng áy náy. Rồi những ngày kế tiếp, mỗi khi vào nhà thờ quỳ đọc kinh, nhìn lên gian cung thánh trống vắng, hình ảnh cha hảo lại hiện về càng làm bà hối hận mà cũng có trách cứ trưởng ấp Quỳnh nhiều lần, nhưng lần nào Quỳnh cũng phủ nhận, bảo là bà nghe nhầm. Bà thì bà nhớ rõ là chính Quỳnh xác nhận với bà chuyện gian dữu giữa Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net